Giản Liễn lại đi vắng, chính là lúc được nói chuyện thoải mái. Tập Nhân liền bảo Tình Văn, "Chị ở trong nhà cẩn thận, đừng bỏ đi đâu nhé. Nhớ cậu Hai về lại không gọi thực ai đấy." "Ối cha, trong nhà này chỉ có một mình chị nghĩ đến cậu ấy, còn chúng tôi thì chỉ chơi giải ăn hại thôi ạ." Tập Nhân cười không trả lời rồi đi ngay, vừa đến bên cầu Thắm Phương, bây giờ là hạ sang thu. Hòa sèn trong ao, bông tàn bông nở, xanh đỏ chen nhau. tật nhân theo bờ ao đi ngắm cành một lượt, ngẩn đầu lên thấy dưới rằn nho bên kia, con người cầm trội đang vụt cái gì ở đấy, đến nơi hóa ra là giả trúc. Giả chúc trong thế tật nhân liền cười hì hì, đến đón hỏi. Sao hôm nay à, cô lại được rỗi đi chơi thế à? Tôi định đến thăm mợ liễn, bà đi làm gì thế? Tôi đừng đuổi âm đây. Năm này những ngày tiếp tam phục ít mưa, hoa quả bị sâu ăn lỗ chỗ, dụng mà mất nhiều lắm. Cô chưa biết, giống à, ông ngựa này đáng ghét lắm. Nó chỉ châm độ à, vài ba quả, nước trong quả chảy ra, lây sang quả khác, thế là cả trùm thối hết. Cô ấy, cô thử xem, chúng ta chỉ có vài câu chuyện mà không đuổi, là rộng mất khối quả rồi đấy ạ. Dù là đuổi luôn tay, Cũng không vừa được hết đâu, bà cứ bảo anh mãi biện, làm nhiều túi vải thưa, mỗi trụm bọc một cái, vừa thông xó, vừa không bị hư hỏng ạ. giản Trúc nói, cô nói phải đấy, năm nay tôi mới coi vườn, hồn hoàng đâu mà biết dùng cái cách ấy ạ. Rồi lại cười nói, các quả năm nay tùy bị hư hỏng một ít, nhưng à, rất ngon ạ. Không tin, tôi ngắt một quả, cô nếm thử xem ạ. Tập nhân nghiêm nghệ nói, làm thế sao được, không những quả chưa chín ăn không ngon, dù có chín đi chăng nữa, chưa dân quả mới, lên bể trên chúng tôi lại ăn trước ạ. Bà hầu Hạ trong phủ này đã lâu, chẳng lẽ lại không biết cái khuôn phép ấy sao ạ? Dạ, cô nói rất phải, thấy cô vui vẻ nên tôi mới dám nói thế, thành ra phạm vào khuôn phép, tôi thật giả rồi, làm cầm quá. Cũng chẳng can gì đâu. Chỉ có điều các bà là người có tuổi, đừng làm đầu tiêu là được rồi ạ. Tập nhân nói xong, đi thẳng ra cửa vườn sang bên Phượng Thư. Vừa vào đến sân đã nghe tiếng Phượng Thư nói. Trời ơi, lương tâm ơi, ta dãy giàu cái nhà này mãi, đến thành giặc mất. Tập nhân nghe nói, đoán chắc là có chuyện gì, quay ra cũng giờ, đi vào cũng không đang. Liền bước nặng chân, đứng ngoài cửa sổ hỏi. Thì đình có nhà không ạ? Bình Nhi vội chạy ra đón tập nhân hỏi. Mợ hai cũng ở nhà đây chứ? Mợ đã khá chưa Nói xong đi vào. Phường thơ giả cách nằm ngạ trên giường Thấy tập nhân vào liền cười đứng dậy nói. Tôi đã hơi đỡ rồi. Cảm ơn chị nhớ đến. Sao mấy ngày hôm nay không thấy chị sang chơi ạ? Mợ không được khỏe. Nhẽ ra ngày nào tôi cũng đến thăm đi phải. Nhưng chị em ở trong người không được khoan khoái cần phải im tĩnh nghỉ ngơi, tôi đến sợ lại làm phiền mẹ. Làm gì mà phiền, có điều trong nhà chú bảo nhiều người đấy, nhưng cũng chỉ nhờ một mình chị trông nom ấy thôi. Chú ấy không thể nào rời chị ra được. Tôi thường nghe Bình Nhi nói, khi vắng mặt, chị vẫn nhớ đến, thường vẫn hỏi thăm tôi luôn. Thế là chị đã hết lòng với tôi rồi. Nói xong bà Bình Nhi đem cái ghế đẻ bên cạnh giường mời tập nhân ngồi. Phòng Nhi đem nước đến, tập nhân khép nép nói, em cứ để mặt chị. Đương nói chuyện phiếm thì một a hoàn nhỏ ở gian nhà phía ngoài đến nói khẽ với Bình Nghi Với Nhi đến đi, đừng chờ ngoài cửa thứ hai đấy ạ. Lại nghe Bình Nhi khẽ nói, biết rồi bà nó đi xa chút nữa hãy đến, đừng ở đứng chờ cửa nữa. Tập nhân biết họ có việc, nói mấy câu rồi đứng dậy định về, Phượng Thư nói. Thì dỗi đến đây nói chuyện, để tôi đừng khuây khỏa, rồi bảo, Bình Nhi tiễn trị về nhá. Bình Nhi vâng lời tiễn ra, lúc ấy có hai ba hoàn nhỏ ở đó, đều khép nét im lặng trực hầu, tập nhân không biết có việc gì, đi về ngay. Bình như tiễn tập nhân đi rồi, vào trình. Vượng Nhi vừa mới đến vì tập nhân ở đây nên tôi bảo nó chờ ngoài kia. Bây giờ có gọi ngay nó vào hay không? Hay còn phải chờ xin mọi cho biết à? Phượng Thư nói, gọi nó vào đi. Bình Nhi bảo A Hoàng nhỏ truyền gọi Lai Vượng vào. Phượng Thư hỏi Bình Nghi làm thế nào mà chị nghe được? Việc này trước hết là do một con hầu nhỏ nói. Nó bảo khi nó đi ra cửa thứ hai, nghe thấy hai đứa hầu chai ở ngoài nói. Mợ hai mới đẹp hơn mợ hai cũ, tính nét lại tốt. Không biết vợ Nhi hay là ai quát mắng hai đứa, mợ mới mới tội cũ cái gì, không câm ngay đi, để cho trong nhà biết, thì người ta cắt lưỡi mày đi đấy. Đỉnh Nhi đương nói thì một đứa hầu nhỏ vào trình, vợ Nhi đương đứng ở ngoài ạ. Phần thơ cười nhạt, <cười> bảo nó vào đây. Đứa hầu nhỏ đi ra nói, mợ gọi thế ạ. Lai Vượng vội vâng lời đi vào, chào xong, chắp tay đứng trực ở cửa ngoài. Phượng Thư nói, Mày vào đây, ta hỏi mày một câu chuyện. Lai Vượng mới đi vào đứng hầu bên cạnh cửa phía trong, Phượng Thư hỏi, Cậu mày bao cái ở ngoài, mày có biết không? Cháu hằng ngày vẫn trầu trực ở cửa thứ hai, làm sao biết được việc của cậu cháu ở bên ngoài ạ? Phượng Thư cười nhạt, <cười> Cậu hối là mày không biết, nếu mày biết thì làm sao mà ngăn lời người ta? Lai vượng nghe nói thế biết là câu chuyện vừa rồi đã bị lộ, con xấu cũng không nổi, liền quỷ xuống nói. Đó là thằng Hưng và thằng Hỷ ở ngoài kia nói bậy, cháu có mắng chúng nó mấy câu, còn thật tình ra sao cháu không biết gì cả, nên là không dám trình bày ạ. Xin mở cứ hỏi thằng Hưng, vì nó thường theo cậu cháu đi ra ngoài Phượng thư nghe xong quát to một tiếng. Chúng mày là một bảy khốn nạn không có lương tâm. cùng một phượng với nhau cả, tưởng ta không biết gì đấy. Hãy đi gọi ngay thằng hưng khốn nạn đến đây. Mày cũng không được đi đâu cả. Ta hỏi nó rõ ràng đã, rồi sẽ hỏi đến mày. Rồi thật, rồi thật. Thế mới là tên tầy xài đắc lực của ta chứ. Lai vượng đành luôn mộm vân dạ. Cục đầu mấy cái rồi lui ra đi gọi thằng Hưng. Thằng Hưng đương chơi với đám trẻ con ở buồng quản lý, nghe nói mợ hay gọi sợ vật nảy đình. Không ngờ việc ấy đã lộ, liền theo Lai Vượng đi vào. Lai Vượng vào thưa. Thằng Hưng đã đến nặng. phượng thơ quá to. Bảo nó vào đây. Thằng Hưng nghe thấy tiếng quát đã cuốn lên, đành đánh tạo đi vào. Phượng Thư trông thấy hỏi, thằng xanh này giỏi nhỉ, việc mày với cậu mày làm những việc hay đấy, thế nào mới cứ nói thật ra đi. Thằng Hưng nghe giọng nói lại nhìn nét mặt Phượng Thư và bộ dạng những đứa hầu hai bên, sợ sồn người ra, bất giác quỷ xuống lệch lê lịa. Phượng Thư nói, ta biết việc này không dính dáng gì đến mày, chỉ có mày không trình ta trước. Là có lỗi ở chỗ đó thôi Mày cứ nói thật ra Tao sẽ tha cho Nếu sai một câu Thì hãy sờ lên gáy xem Mày có mấy cái đầu thẳng Hưng sun lẩy bẩy Gập đầu nói Mọi việc gì Mà bảo cháu và cậu cháu làm bậy à Phượng Thư nghe nói Tức lộn suột lên Quát Tát vào một nọ Lại vượng định chạy lại tát Phượng Thư mắng Hừm <cười> Thằng khốn lạ này, tao bảo nó phải tát nó, chứ cần gì mày tát nó. Lát nữa, thằng nào tự tát lấy thằng ấy cũng chưa muộn đâu. Thằng Hưng vơ cả hai tay lên tự tát vào mặt mình mười mấy cái. Vận thơ quá to. Thôi, cho dậy đi. Rồi hỏi, việc cậu hai mày ở bên ngoài lấy mợ mới mợ cũ thế nào, mày không biết à? Thằng Hưng nghe nói đến chuyện ấy lại càng hoảng. Liền bỏ mũ xuống, dập đầu chăm chát ở dưới thềm gạch, nói. Xin mở xin phúc cho cháu, cháu không dám nói dối một câu nào nữa. À. Phương Thư bảo, nói mau lệch. Thằng Hưng lom khom bỏ dậy nói. Việc này lúc đầu cháu cũng không biết cả. Có một hôm mà khi đưa đám cụ bên phụ đông, vì du lọc đến miếu xin lĩnh tiền. Cậu Trần bảo cậu hai cùng anh Dung về phổ thu xếp. Trên đường đi, hai chú cháu nhắc đến chuyện hai cô em gái mợ chân. Cậu hai nhà khen đẹp, anh Dung liền dỗ dành và nói, sẽ làm mối gì hai cho cậu hai con. Phần thư nghe vậy quát to. cái thằng khốn kiếp này, đó là gì nào của nhà mày? Cháu đáng chết, thằng Hưng ngẩn lên nhìn, không dám nói gì nữa. Thế là hết rồi à? Sao không nói nữa đi? Mỡ! Còn thả tội cho cháu cháu mới dám nói nữa à? Cái còn mẹ mày, lại còn tha với chả tha cái gì? Biết điều mày nói ra ngay đi. Cậu Hải mẹ vậy mừng lắm. Về sau, cháu cũng không biết tại sao lại thành sự thật ạ. Phường Thư khẽ cười nhàng. <cười> Đó là lẽ tất nhiên. Mày biết thế nào được? Nếu mày biết câu chuyện, còn sẽ rắc rối nữa đấy. Được rồi, nói lốt đi.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 E. chấmcr yán chấm tiếp tục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn